Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Kia ra kể ngọn ngành cho ông lão nghe hết toàn bộ những điều mà bác cảm thấy kỳ lạ đang diễn ra đối với bản thân của bác. Ông lão đó cũng nghe xong rồi bìm cười, nói Nhiều cái không muốn nó xuất hiện, nhưng tự nhiên nó lại đến. Nhưng cũng có nhiều cái muốn nó đến mà cũng không được. Đây là duyên, và có lẽ cũng là phải chấp nhận nó thôi anh Khôi ạ. Bác Khôi thực sự không muốn làm mấy cái này, bởi vì là do những bài học rút ra được của những người đã làm trước một phận. Với do một phần là bác cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ khi phải chính tay của mình là người vớt cái xác kia lên bờ. Nhưng đó cũng là điều mà bác khôi nghĩ rằng mình nên đi xem thầy để xem mọi chuyện như thế nào. Bác cảm ơn ông lão rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi lại khép lại cánh cửa nhà cũ kỹ với những tiếng kêu lẹt kẹt đến chói cả tai. Căn nhà cũ kỹ tưởng chừng sẽ là nơi dưỡng thân trong phần đời còn lại của bác, nhưng lại bám mặt cùng với dòng sông của quê hương. Cô gái Chi đáng thương kia tỉnh dậy với toàn thân ê nhức, tấm thân thì vẫn còn dính máu khô. Cô gái nhìn lên trên trần nhà và rơm rớm nước mắt, không nói thêm câu gì. Cơ thể dường như bất động. Bác sĩ đi vào bên trong thấy thế thì cũng hỏi han sức khỏe của cô như thế nào. Chi lúc này thì dường như cũng chẳng muốn trả lời. Bàn tay run run sờ lên cái bụng, cô cũng chẳng hiểu đứa con trong bụng của mình lúc này cũng có thể tiếp được nữa. Mẹ của cô lúc này cũng nhanh chóng chạy ra tới nơi, khóc lóc ôm lấy đứa con, tiếng khóc ở bên trong phòng của Trạm Xá vang lên nhưng nhẹ lại, khiến cho những người ở bên ngoài nghe được mà cũng phải nao lòng. Mẹ của chi cố gắng an ủi con phải cố gắng sống tốt hơn để mà bù đắp cho những gì đã xảy ra, vì con cả một chặng đường dài ở phía trước nữa. Những đó không phải là những gì mà Chi Mong muốn. đứa con cũng đã mất, sự sống của cô gái dường như cũng chẳng thể thiết tha gì đến. Nếu như còn sống để tiếp tục những gì còn dang dở, thì liệu rằng cô có thể vượt qua được những lời đàm tiếu hay những lời lẽ cay độc của thiên hạ hay không? Với một cô gái còn quá non nớt như Chi, chưa có kinh nghiệm trải đời, thì đây dường như là một gánh nặng vô hình mà cô vẫn chưa thể nghĩ ra được. Cả ngày hôm đó cô cũng chẳng ăn uống gì, cho tới khi ánh đèn cũng đã phát lên từ phía những căn nhà, người đi bên ngoài đường lúc này cũng đang hớt dần để quay quần cùng với nhau bên mâm cơm gia đình. Chỉ lúc này thấy trong phòng cũng đã chẳng có bất kỳ ai, bác sĩ thì cũng đã đi ăn rồi lát nữa sẽ ra. Cô gái giật phăng ống truyền trên tay, rồi đi từng bước lững thững như một người mất hồn ra bên ngoài đường đen thui, tâm trạng lúc này cũng chỉ là một mớ hỗn độn giật nước mắt cứ thế trịch chào kèm theo đó là tiếng thú thít không hẹn kiến. Y da bên ngoài bờ sông, gió thổi làm bay mái tóc đen nhánh, cô gái nhìn ra dòng nước chỉ có một màu đen, một lúc rồi bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía bên ngoài dòng sông lạnh lẽo. Những bước chân, mỗi bước đi thì chậm rãi, những âm thanh của gió va vào những hàng cây xung quanh dội vào. Cô cứ lơ lửng, dịch chim nhịn ở dưới mặt nước. Ba mẹ lúc này thì đi ra bên ngoài bà cầm vào cho con nhưng không hề thấy bóng dáng của đứa con gái tội nghiệp đâu hết. Bà ta lúc này thì mới rối rít lên rồi đi tìm mọi ngóc ngách ở bên trong trạm xá để nhanh chóng tìm giáp con. Nhưng ở trạm xá lúc này thì chẳng có một bóng người. Bà dường như không thể tìm và tìm kiếm được cô con gái của mình ở đâu ra. Tiếng gọi con đến lạc cả giọng nhưng cũng không thể nào có một chút tin tức gì hết. Bác sĩ lúc này cũng đã trở ra nhưng không có một ai hay biết cô gái kia đã đi đâu rồi cả một đám người nhanh chóng đi tìm kiếm, cả ngôi làng bắt đầu nhốn nháo cùng với nhau để tìm kiếm cô gái. Tiếng gọi vọng lên trong khắp cả một ngôi làng. Đèn pin được soi hết chỗ này đến chỗ kia. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc cùng với gia đình để đi điều tra về cô gái đã mất tích không có một dấu vết. Không ai biết cô gái đã đi đâu và làm gì cả. Cũng chẳng ai trông thấy bất kỳ một thứ gì để cung cấp thêm thông tin để cho gia đình. Ông lương lúc này thì ở nhà Nghe tiếng tin mà cũng bỏ dở cốc nước để hòa với dòng người để đi tìm con. Nhà có mỗi đứa con gái, cho nên tuy rằng đánh đập như vậy, nhưng mà ông cũng xót lòng lắm. Thế nhưng mất bao nhiêu thời gian cũng không thể tìm được gì. Không ai nghĩ tới rằng bên ngoài bờ sông sẽ có xác của đứa con gái. Bên gia đình và dòng họ vẫn cùng nhau nỗ lực để tìm kiếm trong cái màn đêm đầy tĩnh lặng của mùa lạnh trại. Bắc khôi ở bên trên trời lúc này cũng vừa mới ăn uống xong, đang nghỉ ngơi ra bên ngoài hóng gió, bác cũng không hề hay biết bên làng có chuyện gì đang xảy ra. Một buổi tối trôi qua khá là yên ả đối với bác. Ngày hôm nay đi ra bên ngoài cũng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net